Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chụp hình nhưng anh để trong xe Hiện tại anh có thể dạy cô hôn như thế nào được hay không chứ Vậy thì anh hiện tại có thể đi lấy được hay không Cô cố lấy hết dũng khí ngừng đầu hỏi anh Trên dục quảng thật không biết mình đã bị đứt sợi dây nào trong đầu Hay là mình đã bị xuất đến khu cờ rồi Chứ không tại sao lại bương tha thức ăn cồn dục vọng trong lòng Mà ngoan ngoãn lê lời cổ cô Đi ra cửa lấy máy chụp hình ở trong xe Chỉ là, anh đi tới chỗ đậu xe thì đã mất gần 20 phút rồi. Làm sao anh lại tự phải giải vòm mình như vậy đây? Uông bội nhu thật dịp anh không có ở đây. Trong lòng tràn đầy vui sướng, đem bao hoa cắm vào trong bình nhỏ, không khí trong nhà dường như đã trở nên tươi sáng hơn. Loại cảm giác này khiến cho người ta vô cùng dễ chịu, cũng khiến cho cô quên đi quá khứ cô độc bao nhiêu năm qua. Khi tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, Uông Bội Nhu lập tức lao ra mở cửa Khi nghĩ ra, Trần dục quảng lại đến Phát hiện là đám người cùng công ty bên bộ phận tổng hợp Anh... Anh Trần Không muốn mọi người xuất hiện vào ngày hôm nay Uông Bội Nhu không nhịn được ở trong lòng phàn sinh, Tiểu Trần cất tiếng hỏi Ông ngoa à, chúng tôi đã di dạo phố Tiền cờ đi quang ca nhà cô Cho nên thuận tưởng chúng tôi đến đón cô Cho nên mới mời Uông Bội Nhu đi cùng Chắc là bọn họ đã thức tỉnh cảm thấy ngày hôm đó đã đối xử tàn nhẫn với cô, nên mới quyết định chủ cô đi ra ngoài chơi cùng. Mà đúng rồi Uông Uông à, nếu không có bạn việc gì thì chúng ta cùng nhau đi ăn lầu, đó cũng là một ý tưởng hay đó nha. Đúng đó, đúng đó. Ngày đó tôi nghe thấy mấy đồng nghiệp kia nói cô quỷ xuống phan xin, mà cũng không có ai đồng ý dẫn cô đi chơi cùng ngày lễ tình nhân. Những ngày đó thật là không có lương tâm mà. Từ trước đến nay cô giúp đỡ mọi người, nhưng cũng không cầu mong hồi báo, lúc này bọn họ tốt bụng nghĩ đến cô. Đây có thể coi là hồi báo thứ nhất của cô đi. Cô cũng mau chuẩn bị đi. Đấy lòng của Uông Bụi Nhu lập tức kêu khổ. Đúng thật là, làm sao bọn họ không quyết định sớm để cho cô tham gia, hoặc là bỏ rơi cô luôn đi. Bây giờ đột nhiên xuất hiện là muốn cô đi cùng ư. Nhưng mà bây giờ cô đã có bạn, cô cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Mà quan trọng hơn nữa là cô đã trả tiền rồi. Chuyện này, hoàn hảo cô là phụ nữ, có thể lấy một cái cớ nói. Hôm nay tôi cũng không muốn ra ngoài. Còn tận tay đưa hai tay ân ấn, ấn bụng dưới của mình. Là phụ nữ ư? Vậy thì tốt quá rồi. À không phải ý của tôi là cô nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt nha. Tiêu Trần lập tức hiểu ra mà nói. Nhưng ít ra đã có tới. tỏ về bọn họ cũng có tình anh em đối với cô rồi. Ngày mai sau khi vào công ty, cha cô vẫn sẽ là nô lệ mặc cho bọn họ sai bảo cùng bắt nạt đi. Uông bội nhô trông theo bóng lưng của bọn họ quá xa. Khi đó thì tăng đá trong lòng cô mới được để xuống. Thật sự là quá mức nguy hiểm mà. Ngồi nhớ bị bọn họ phát hiện, triển Dục Quang toàn tại, thì một đời trong sạch cổ cô sẽ bị hủy hại trong chốc lát. Không thể giải thích rằng, ban đầu cô muốn có bạn trai cho đỡ buồn. Ngoài ra còn khoe với mọi người trong công ty để bọn họ khen tị. Nhưng bây giờ cô muốn triển Dục quàng là người tình bí mật của cô. Cô muốn để hình ảnh của anh vào trong tim mình, chỉ một mình cô biết đến mà thuê. Cô chỉ muốn sau này, nếu như khi một mình cảm thấy cô đơn, cô sẽ nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ này. Cô không có ý định giới thiệu anh cho bất cứ người nào biết cả, anh chỉ là của một mình cô mà thôi. Độc chiếm ở trong lòng như vậy khiến cho cô cảm thấy kinh ngạc. Nhất định là do biểu hiện của anh ấy quá tốt, mà mình cũng rất là thảm mãn đi. Nghĩ như vậy, cô bắt đầu suy tính, ngày hôm nay tốt nhất là cô nên đi ra ngoài để tránh các đồng nghiệp khác đến làm phiền. Ai, tất cả đều là do cô mà ra Lúc trước làm sao lại sống chết muốn cùng anh làm tình nhân chứ Sau khi cùng Trần Dô Quang ở trong một chỗ Cô mới sâu sắc nhận ra rằng Phụ nữ cũng chỉ cần một người đàn ông trong ngày lễ tình nhân là được Tốt nhất là đường ai tới làm phiền. Khi Trần Dô Quang cầm máy chụp hình trở lại nhà của Uông Bụi Nhu Thì thấy thức ăn ở trên bàn đã dọn sạch sẽ Anh còn chơi ăn no mà, làm sao lại dọn thế Anh kinh ngạc cất tiếng hỏi Uông bội nhu lại thận trọng nói ra yêu cầu của mình. a à, à, em, chúng ta đi ra ngoài dạo có được hay không? Đi ra ngoài dạo ư? Trên dục quang có một chút nghi ngờ lỡ tay của mình. Không phải lúc nãy em nói muốn chụp hình sao? Làm sao còn chưa đến một giờ cô đã đổi ý rồi vậy chứ? Xem ra người ta nói phụ nữ rất hay thay đổi quả nhiên là không sai đi. Em, cô rất muốn ở nhà chụp hình để làm kỷ niệm, nhưng mà cô cũng có một chút lo lắng người khác sẽ đến để quấy rầy cô. Cô một bên làm bộ dáng khó xử, Mà trên dù Quang dĩ nhiên công cự tuyệt cô, dù sao anh cũng làm công việc này hơn 3 năm rồi, sẽ có kinh nghiệm và đã chuẩn bị tinh thần. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net